Võ Thương Hành xuất hiện, mang theo sáu vị cường giả phá hư cảnh đỉnh phong cuối cùng của võ Điệt. Hắn liếc nhìn quan âm, chậm giọng nói. Quan cô nương, thứ lỗi ta nói thẳng, nữ tử váy trắng đã rời đi rồi, hiện giờ là lúc tốt nhất để giết hắn. Hắn ta biết, nữ nhân trước mắt này chắc chắn còn có phương án khác. Không có phương án khác thì sao có thể chế trụ được A-La, Thiên Đạo và Tiểu Đạo? Quan âm bìm cười. Võ Điện Chủ, hiện giờ ta chỉ cần ngươi bỏ ra một chút sức lực mà thôi. Như vậy thì cũng không được sao? Võ Thương Hành lắc đầu. Quan cô nương, ta không có ý gì khác. Chỉ muốn nhắc nhở ngươi. Hiện giờ là lúc tốt nhất để chúng ta giết hắn. Người này... Nói đoạn, hắn ta chỉ về phía Diệp Huyền. Người này là một tên yêu nghiệt. Nếu không giúp toàn lực giết hắn thì hậu quả khó lường hắn ta cảm nhận được rõ ràng rằng từ lúc thượng giới lựa chọn tranh đoạt thư ốc quả thực vô cùng thảm nhất là sau khi bị thiên đạo lừa một vố nguyên khí của thượng giới đã bị tổn thương nghiêm trọng đến cả tư cách thách thức với lục duy cũng không còn đương nhiên hắn ta không biết rằng thực ra lục duy cũng rất thảm quan âm khẽ trầm giọng nói người của ta sẽ tới ngay họ tới là chắc chắn sẽ chết nghe vậy Võ Thương Hành hơi sững sở. Rất nhanh sau đó, hắn ta gật đầu rồi lại nhìn về phía Diệp Huyền. Đang định ra tay, thì đúng lúc đó Diệp Huyền bỗng lên tiếng. Khoan đã, khoan đã. Võ Thương Hành và Quan Âm đều nhìn hắn. Diệp Huyền mỉm cười. Hai vị, dù sao thì hiện giờ các ngươi cũng không giết được ta. Chỉ bằng chúng ta tạm thời ngừng tay. Ngươi đợi người của các ngươi đến. Sau khi người của các ngươi đến, thì các ngươi hãng ra tay các người thấy thế nào? quan âm nhìn hắn, ngươi tự tin như vậy sao? diệp huyền mỉm cười nói, ngươi gọi người, ta cũng gọi người, chúng ta cùng gọi. quan âm bật cười, được thôi, thế thì đợi lúc nữa. nói đoạn, các cường giả âm linh tộc xung quanh và các kiếm tu cũng dừng tay. diệp huyền liếc nhìn quan âm, trong mắt quan âm tràn ngập ý cười như đã có dự tính gì đó. diệp huyền khẽ nhắm hai mắt lại, thầm nói, tiểu linh nhi. Cái hộp vẫn còn chứ? Tiểu Linh Nhi đáp, còn. Diệp Huyền nói, tốt lắm. Tí nữa, ngươi nghe lời ta. Ta bảo ngươi ra ngoài, thì ngươi ra ngoài. Sau đó mở cái hộp ra nhé. Tiểu Linh Nhi do dự trong chốc lát rồi nói. Hình như nàng ta không giỏi đánh nhau lắm đâu. Diệp Huyền nói, không sao. Chẳng phải nàng ta biết gọi người sao. Chúng ta thả nàng ta ra ngoài, để nàng ta gọi người. Tiểu Linh Nhi... Bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh, cả hai bên đều án binh bất động, cả hai đều muốn gọi người, không thể không nói cảnh tượng này trông hơi kỳ lạ. các cường giả âm linh tộc xung quanh bao vây mấy người diệp huyền lại rất rõ ràng, bọn họ sợ mấy người diệp huyền tàu thoát. lúc này lục văn tiên bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh diệp huyền liếc nhìn mấy người quan âm ở phía đằng xa. chúng ta đưa người sông ra ngoài, hắn ta rất rõ ràng, hiện giờ bọn họ đang ở thế yếu, bởi lẽ Âm linh tộc thực sự quá đông người. Nếu trận chiến này kéo dài thì kiếm tông sẽ kiệt sức mất. Đương nhiên, nếu kiếm tông chọn cách đồng quy vu tận với âm linh tộc thì âm linh tộc cũng sẽ tổn thất nặng nề. Cũng chính bởi nguyên nhân này nên âm linh tộc mới không ra tay nữa. Nếu tiếp tục đánh thì quả thật là sẽ đồng quy vu tận. Âm linh tộc có thể thắng nhưng bọn họ thắng một cách thê thảm. Nghe Lục Vân Tiên nói vậy. Diệp Huyền bèn lắc đầu, hắn biết bọn họ không thể trốn tránh, cũng không còn đường lui nữa, dù có xông ra ngoài được nhưng hư vô duy độ thì phải làm sao đây? Bọn họ cũng rất bị động, hắn chỉ có thể lựa chọn đối đầu với âm linh tộc. Lúc này, Quan Âm bỗng nhiên bật cười, "Theo những gì ta biết thì hình như ngươi không thể gọi được ai nữa rồi." Diệp Huyền nhìn nàng, "Vậy sao?" Quan Âm gật đầu, Nếu ngươi muốn gọi thiên đạo, A-la hay tiểu đạo thì ta có thể cho ngươi biết chắc chắn các nàng sẽ không tới. Mà dù có tới thì cũng chẳng có nghĩa lý gì. Diệp Huyền bỗng nói. Ngươi đang sợ. Quan âm nhìn Diệp Huyền. Ta sợ gì chứ? Diệp Huyền mỉm cười. Ngươi không sợ sao? Quan âm nói. Không, ta chỉ thấy tò mò mà thôi. Tò mò rằng vũ trụ này còn có cường giàn nào xuất hiện. Diệp Huyền trầm mặt. Lúc này, thực ra hắn thấy hơi lo. Tiểu ra hỏa màu trắng kia, liệu có đáng tin không đây? Ngoài ra, quan em sẽ gọi người như thế nào đến? Lúc này, Thành Huyết Kiếm bay đến trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền giơ tay bắt lấy nó. Người có thể liên lạc được với hắn ta không? Hắn ta ở đây đương nhiên là chỉ Thanh Sam Nam Tử. Thành Kiếm không phản ứng gì cả. Diệp Huyền do dự một lát rồi hỏi. Tiền bối, người có thể liên lạc được với hắn ta không? Thanh kiếm vẫn không có phản ứng gì, Diệp Huyền cạn lời, hình như hắn nhớ tới điều gì đó, bỗng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, hắn bắt đầu liên lạc với Ala và Tiểu Đạo, tuy nhiên, hai người đều không có phản hồi gì cả. Xảy ra chuyện rồi sao? Diệp Huyền không khỏi trao mày, hắn nhìn về phía Quan Âm. Quan Âm mỉm cười, yên tâm đi, bọn họ vẫn chưa chết đâu ngươi chúng ta muốn giết là ngươi cơ, đương nhiên, nếu như bọn họ không biết điều thì ta cũng không ngại xử đẹp cả bọn họ đâu." Diệp Huyền trầm mặc, hắn biết A La và Tiểu Đạo chắc chắn đang bị cường giả âm linh tộc kìm chân, hình như nhớ tới điều gì đó, hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, "Thiên đạo thì sao?" Hình như Quan Âm biết được Diệp Huyền đang nghĩ gì, bèn mỉm cười, người đang lo lắng cho Thiên Đạo hả?" Diệp Huyền nhìn nàng, "Ta biết" Chắc chắn người đã phái người đi chế trụ nàng ta. Quan âm bìm cười. Đúng vậy, thế nên ta rất tò mò rằng ngươi sẽ gọi ai đến. Diệp Huyền nhìn nàng. Ngươi tới tìm thiên đạo rồi sao? Quan âm bìm cười. Không được sao? Diệp Huyền lắc đầu. Được chứ, được chứ. Tìm thiên đạo. Sắc mặt của Diệp Huyền bỗng trấn nên kỳ lạ. Má nó chứ. Hắn biết ngay là nữ nhân này còn có nhiều trò lắm mà. Không thể đánh giá thấp thiên đạo được. Hắn đã ở cùng với nữ nhân đó lâu như vậy mà vẫn không thể nhìn thấu nàng ta. Hắn chỉ biết đừng có đánh chú ý lên nữ nhân đó là được rồi. Nữ nhân này có những chiêu trò đáng sợ vô cùng. Võ Điện Phứ của Thượng Giới đứng phía xa muốn nói lại thôi. Hắn ta cũng phải kiêng rè thiên đạo. Nữ nhân này không giống với Lục Duy Thiên Đạo. Lục Duy Thiên Đạo còn khá bình thường, còn người này thì chẳng bình thường chút nào cả. Trông có vẻ bề ngoài thì tươi cười. Nhưng sâu bên trong, nàng lại âm hiểm vô cùng. Nàng không phân thắng bại với nữ tử váy trắng sao? Nữ tử váy trắng là cường giả quy nguyên phá giới cảnh sao? Đúng là khó nói. Ấy vậy mà, bọn họ lại tin. Cũng may mà ngày xưa không ai tới tìm nữ tử váy trắng. Bằng không thì chắc thượng giới cũng đi tòng bất. Nghe quản âm nhắc đến nữ nhân đó, trong lòng hắn ta không khỏi cảm thấy bất an. Kìm hãm nữ nhân đó sao? Ngày xưa, thượng giới bọn họ cũng cho rằng như vậy đấy. Xong kết quả thì sao nào? Kết quả là suýt chút nữa thì thượng giới đã bị hủy diệt. Có điều hắn ta cũng không nói gì. Bởi lẽ tộc trường âm linh tộc không phải là một kẻ ngu xuẩn. Chắc chắn nàng không xem nhẹ thiên đạo. Lúc này, qua âm bỗng lên tiếng. Không thể không nói ta đã đánh giá thấp nàng ta. Nếu ta không đoán nhầm, thì thể chất đặc biệt của ngươi cũng nhờ một nửa công lao của nàng ta mà ra, đúng chứ? Diệp Huyền liếc nhìn quan âm. Ta nhớ tiểu đạo cô nương đã từng nói rằng âm linh tộc các ngươi bị đuổi ra ngoài. Quan âm mỉm cười. Nàng ta biết nhiều thật đấy. Diệp Huyền thấy hơi tò mò. Quan cô nương, ta rất tò mò rằng rốt cuộc các ngươi tới từ đâu. Quan âm lắc đầu mỉm cười. Ngươi muốn hỏi? Chúng ta sẽ gọi người như thế nào đến có đúng chứ? Nói đoạn, nàng chậm chậm bước về phía hắn. Xem ra, ngươi cũng hơi trột dạ rồi. Diệp Huyền mỉm cười. Thực ra ta rất muốn đánh riêng với ngươi hơn. Chúng ta một đấu một. Ta mà thua thì kiếm tông rời đi. Ngũ Duy là của âm linh tộc các ngươi. Nếu ngươi thua thì âm linh tộc các ngươi phải rời đi. Qua đầm liếc nhìn hắn. Ngươi không thấy rằng mình rất vô sỉ sao? Hay là thế này đi? Trừ ngươi ra, ngươi chọn bừa một người tới đấu với ta đi. Diệp Huyền trầm mặt, trừ hắn ra thì cả ngũ duy vũ trụ, e là chỉ có thiên đạo mới đấu được với nữ nhân này. Kiếm đạo của A-La không thua kém gì so với quan âm, thế nhưng cảnh giới của nàng lại không bằng đối phương. Còn về tiểu đạo thì hiện giờ thực lực của nàng vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, chắc chắn không thể đánh lại nữ nhân này. Nếu thực lực của nàng được khôi phục hoàn toàn Thì chắc chắn nữ nhân này không phải là đối thủ của tiểu đạo Chỉ còn lại thiên đạo mà thôi Nữ nhân này như một câu đố Lúc này, quan âm bỗng quay đầu Nhìn về phía chân trời Ánh mắt như một giải tinh hà Thiên đạo, chẳng phải ngươi muốn bảo vệ vũ trụ này hay sao? Ngươi có dám đấu một trận với ta không? Ở tinh không phía xa xôi Thiên đạo đang nướng cá Bỗng dừng lại, lắc đầu lia lia không không không ta không đánh được ngươi đâu ngươi lợi hại nhất mà. Quan Âm khẽ híp mắt lại. Người nhát gan vậy sao? Thiên đạo mỉm cười. Chẳng phải các ngươi đang thi nhau gọi người tới hay sao? Thôi, các ngươi cứ gọi người đi. Quan Âm thu hồi tầm mắt lại nhìn Diệp Huyền. Xem ra chúng ta chỉ còn cách gọi người thôi. Diệp Huyền gật đầu. Nếu người đã muốn gọi người thì gọi người thôi. Quan Âm liếc nhìn hắn, nàng khẽ nhắm hai mắt lại. Trước kia, nàng đã từng điều tra về các cường giả ở ngũ duy vũ trụ, trong đó người có thể uy hiếp đến âm linh tộc nhất là nữ tử váy trắng. Thế nhưng nữ tử váy trắng đó đã rời đi rồi, người tiếp theo là thiên đạo A-La và tiểu đạo. Có điều ba người này đều đang bị chế trụ, trừ ba người này ra thì chỉ còn tiểu tháp của Diệp Huyền. Đạo tắc, nàng có phái người đi tìm kiếm những đạo tắc đã biến mất, xong chẳng có tin tức gì cả. Dù đạo tắc có tề tự thì nàng cũng không sợ. Hình như nàng chẳng có gì cần phải lo lắng hết. Ở phía xa xa, sắc mặt Diệp Huyền vẫn bình tĩnh vô cùng. Thế nhưng những kiếm tu bên cạnh hắn thì không bình tĩnh được như vậy. Hiện giờ tình hình đang bất lợi đối với kiếm tông. Nếu âm linh tộc có cường giả nào đó thì tình cảnh của kiếm tông sẽ càng nghiêm trọng hơn. Lục Vân Tiên nhìn Diệp Huyền, có nắm chắc không? Diệp Huyền đang định nói gì đó, thì đúng lúc ấy, quan âm ở phía xa, bỗng nhiên nhìn về phía tinh không nào đó. Khoảnh khắc ấy, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn theo nàng. Ở tinh không xa xôi ấy, không gian bỗng nhiên nứt toát. Ngay sau đó, một nam tử bước ra. Nam tử này trông cao lớn vô cùng, cao hơn ít nhất hai lần so với người bình thường. Hắn ta mặc khôi giáp màu đen, đầu đội mũ sắt. Khoảnh khắc hắn ta xuất hiện, không gian mà hắn ta đặt chân xuống cũng nứt vỡ. Chỉ trong chốc mắt, tinh không lập tức biến thành một cái mạng nhện to đùng. Tinh không này không thể chịu đựng được sức mạnh của hắn ta. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt các kiếm tu bèn trở nên nghiêm trọng. Lúc này, phía sau nam tử khổng lồ kia xuất hiện ba mươi khôi giáp nhân tay nắm trường thương. Ba mươi người này đều là cường giả quy nguyên phá cảnh. 30 cường giả quy nguyên phá cảnh, sắc mặt mọi người bên kiếm tông lại càng nghiêm trọng hơn nữa. Diệp Huyền cũng không khỏi trao chặt mày. 30 cường giả quy nguyên phá cảnh, trận thế này đúng là nghịch thiên hết mức. Đến cả điện chủ võ điện, võ thương hành cũng phải thay đổi sắc mặt. Thực lực của âm linh tộc hoàn toàn có thể uy hiếp cả lục duy vũ trụ. Đúng lúc đó, cự nhân kia bỗng ngầng đầu nhìn. Ngay sau đó, hắn ta bước lên phía trước một bước. Một bước này của hắn ta như băng qua cả tinh vực. Hắn ta và ba mươi cường giả kia tới chỗ mấy người diệp huyền. Khi hắn ta xuất hiện, tất cả mọi người đều thấy áp lực vô cùng. Cự nhân không nhìn bất kỳ ai. Hắn ta chỉ bước tới trước mặt quan âm. Mỗi một bước đi của hắn ta đều khiến tinh không chấn động. Khi hắn ta bước đến trước mặt quan âm, bèn quỳ một gối xuống. Thiếu tộc trường. Thiếu tộc trường sau, Trông thấy cảnh tượng ấy sắc mặt mọi người bên kiếm tông bèn sầm xuống. Đây là cường giả của âm linh tộc sao? Thế nhưng rất nhanh sau đó, bọn họ bèn lại bỏ suy nghĩ này. Bởi lẽ họ phát hiện ánh mắt rất nhiều người của âm linh tộc đều toát lên vẻ nghi hoặc. Lúc này, quan âm đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền mỉm cười, chẳng phải ngươi rất tò mò xem chúng ta tới từ đâu sao, để ta nói cho ngươi biết, chúng ta tới từ linh vực xa xôi. Linh vực, Diệp Huyền trầm mặt, hắn cũng biết đôi chút về nơi này, bởi trong thư tịch mà thiên đạo sư tầm có giới thiệu về nơi này, song giới thiệu cũng không nhiều, chỉ nhắc đến một câu, khi ấy Diệp Huyền cũng không có chú ý nhiều. Không ngờ âm linh tộc lại tới từ nơi đó. Diệp Huyền nhìn về phía quan âm. Chẳng phải các ngươi bị đuổi đi sao? Quan âm gật đầu. Đúng là chúng ta bị đuổi đi. Nhưng hiện giờ, lúc nào chúng ta cũng có thể trở về. Nghe vậy, các cường giả âm linh tộc bèn ngỡ ngàng, còn có thể trở về ư? Chuyện gì thế này? Lúc này, một lão giả của âm linh tộc bèn đi tới trước mặt quan âm, run rẩy nói. Tộc trưởng chuyện này là thật sao? Ngày xưa, bọn họ đã bị đuổi đi, linh vực là nhà. Rất nhiều cường giả âm linh tộc đều muốn trở về, thế nhưng bọn họ không dám. Quan âm khẽ nói, thẩm lão là thật, hiện giờ ta chính là thiếu tộc trường của âm linh tộc. Thẩm lão ngơ ngác, sau đó run rẩy nói, chuyện này... sao có thể? Lúc này, cự nhân kia bỗng nhìn về phía thẩm lão. Thiếu tộc trường là kỳ tài, chưa đến 20 tuổi đã đạt được quy nguyên phá giới cảnh, tộc trường đã phong nàng trở thành thiếu tộc trường. Nghe vậy, thầm lão vội vàng quỳ xuống trước quan âm, run rẩy nói, bái kiến thiếu tộc trường. Các cường giả âm linh tộc xung quanh đồng loạt quỳ xuống, nhất là những người trẻ tuổi. Lúc này, bọn họ kích động vô cùng, thậm chí có vài người còn bật khóc. Sau khi bị đuổi đi, bọn họ đã lưu lạc rất lâu. Quan âm chậm chậm nhắm mắt lại. Một lát sau, nàng liếc nhìn những cường giả của âm linh tộc. Sau khi trả thù xong, chúng ta sẽ về nhà. Về nhà. Vô số cường giả âm linh tộc điên cuồng gạo lên. Quan âm liếc nhìn Diệp Huyền. Ngươi tưởng mục đích của ta là xưng bá ngũ duy ư. Không, nơi này không lọt vào mắt danh của ta. Mục đích thật sự của chúng ta là giết ngươi. Nợ máu phải trả bằng máu. Chẳng phải ngươi muốn gọi người sao? Giờ ngươi có thể gọi người bên ngươi tới. Diệp Huyền trầm mặt trong chốc lát rồi nói. Tiểu Linh Nhi. Tiểu Linh Nhi bèn xuất hiện bên cạnh hắn. Trong tay nàng là một cái hộp. Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, nàng khẽ mở cái hộp ra. Rất nhanh sau đó, một tiểu gia hỏa màu trắng bù xù bò ra. Trông thấy tiểu gia hỏa ấy. Mọi người bên kiếm tông bèn sững sờ. Ngay sau đó, bọn họ đồng loạt hô lên, bạch. Tiểu gia hòa khẽ ngước mắt nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền vội đưa cho nàng một xiên kẹo hồ lô. Tiểu gia hòa ngoác miệng cười. Nàng nhận lấy xiên kẹo hồ lô. Diệp Huyền chỉ về phía cường giả âm linh tộc. Bọn họ muốn đánh chúng ta. Ngươi ngươi gọi người đến giúp đỡ được không? Gọi người. Tiểu gia hòa chớp chớp mắt. Nàng quay đầu nhìn mấy người quan âm. Chồng thấy nhiều cường giả như vậy. Nàng do dự trong chốc lát rồi đưa lại xiên kẹo hồ lô cho Diệp Huyền, sau đó lại chui vào trong cái hộp, đồng thời tự đóng nắp hộp lại. Mọi người... Diệp Huyền sững sờ, trông thấy cảnh tượng ấy tất cả mọi người đều sững sờ, chuyện gì thế này? Mấy người bên Diệp Huyền trố mắt nhìn nhau, ở phía xa xa âm linh tộc cũng sững sờ, bọn họ gọi ai tới thế này? Lại còn trốn ngược lại nữa chứ? Lúc này Tiểu Linh Nhi đột nhiên vỗ vào chiếc hộp, cái hộp bèn được mở hé ra, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt to bên trong. Diệp Huyền... Tiểu Linh Nhi chớp chớp mắt, bạch, người có thể đánh nhau giúp được không? Bọn họ đông người quá, bọn ta không đánh được. Tiểu Già Hòa liếc nhìn âm linh tộc, nàng do dự một lát rồi lại đóng hộp lại. Thấy vậy, Diệp Huyền bèn ôm chán, thôi xong rồi. Tiểu Linh Nhi đột nhiên nói, người không đánh được thì có thể gọi người mà. Gọi người. Lúc này tiểu gia hỏa đột nhiên mở cái hộp rồi nhảy ra ngoài. Gọi người. Tiểu gia hỏa nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền vội vàng đưa xiên hồ lô cho nàng. Này! Tiểu gia hỏa nhận lấy xiên kẹo hồ lô. Nàng nhìn quan âm ở phía xa xa rồi vung tay như đang nói gì đó. Diệp Huyền vội vàng ra hiệu với tiểu Linh Nhi. Tiểu Linh Nhi bèn nhìn về phía quan âm. Bạch nói các ngươi cho nàng ta kẹo hồ lô thì hôm nay nàng ta sẽ bỏ qua cho các ngươi. Mấy người Diệp Huyền trố mắt nhìn nhau. Các kiếm tu cũng thấy hơi đau đầu. Tiểu gia hỏa này... Quan âm và các cường giả âm linh tộc bật cười. Quan âm nhìn về phía Diệp Huyền bìm cười. Người gọi tiểu gia hỏa này đến để tấu hài đấy hả? Tiểu Linh Nhi bỗng nhiên nói gì đó với tiểu gia hỏa. Lúc này tiểu gia hỏa bỗng tức giận. Nàng vung tay... Chỉ trong nháy mắt, linh khí khắp đất trời đã biến mất sạch sẽ. Thấy vậy, cường giả âm linh tộc chợt sững sờ, Diệp Huyền cũng thấy sững sờ, thế mà linh khí cũng biến mất ư? Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Linh Nhi, người nói gì với nàng ta thế? Tiểu Linh Nhi chớp mắt sau đó đáp, ta nói với nàng ta rằng những người này đến để cướp hồn lô của nàng ta. Diệp Huyền lúc này, điều gia hỏa đã bay lên, Nàng nhìn mấy người quan âm huơ huơ tay như đang muốn nói gì đó. Tiểu Linh Nhi đột nhiên nói, "Nàng ta nói các ngươi tự vẫn hết đi." Diệp Huyền Tiểu Gia Hỏa nhìn Tiểu Linh Nhi, nàng chớp mắt, hình như nói sai rồi thì phải. Ở phía xa xa, cự nhân đột nhiên nói, "Đó là linh tổ." Giọng nói của hắn ta mang theo vẻ hưng phấn, "Linh tổ." Nghe cự nhân nói vậy, ánh mắt quan âm cũng thoáng vẻ hưng phấn. Linh tổ, đây là thứ mà ở linh vực không có. Quan âm nhìn Tiểu Gia Hòa, bản thể của ngươi ở đâu? Bản thể. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyền bèn trở nên kỳ lạ. Nữ nhân này không biết Tiểu Gia Hòa và Thanh Sam Nam Tử cùng một ruột hay sao. Nghe Quan âm nói vậy, Tiểu Gia Hòa bèn chớp mắt, sau đó lại hô hô tay. Tiểu Linh Nhi nhìn Quan âm, các người đưa kẹo hồ lô cho nàng ta thì chuyện hôm nay coi như xong. Quan âm bỗng cười phá lên. Nhìn về phía Diệp Huyền, Tiểu Gia Hòa mà ngươi gọi đến buồn cười thật đấy. Nói đoạn, nàng bèn phất tay, giết. Quả nầm vừa dứt lời, thì những cường giả âm linh tộc phía sau lập tức xông lên. Thấy vậy, ánh mắt của Diệp Huyền bỗng lé lên lệ khí, xem ra hắn chỉ có thể liều mạng thôi. Mà đúng lúc đó, Tiểu Linh Nhi ở bên cạnh đột nhiên nói, bọn họ tới cướp kẹo hồ lô rồi. Diệp Huyền... Tiểu gia hỏa đột nhiên sông lên trời, ngay sau đó nàng há miệng, tú, tú sao? Diệp Huyền khẽ trao mày, cái quỷ gì thế chứ? Đúng lúc đó, ở hư vô duy độ xa xôi, một ngôi mộ bỗng nhiên nứt ra, ngay sau đó một đường u quang xuyên qua không gian và bay thẳng đến chỗ tiểu gia hỏa. Mà lúc này, cự nhân kia cũng sông tới trước mặt tiểu gia hỏa. U quang tan đi, một nữ tử xuất hiện, nữ tử quay người, sau đó... Dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người Đầu của cự nhân kia lìa khỏi cổ Trông thấy cảnh tượng ấy Mặt của quan âm lập tức biến sắc Dừng lại Tất cả cường giả âm linh tộc bên dừng lại Quan âm nhìn trầm chầm, chầm nữ tử tỏa ra u quang khắp người trên bầu trời kia Và nói Ngươi là ai Tất cả mọi người cũng đang nhìn trầm chầm, chầm nàng Diệp Huyền cũng vậy Có điều lúc này Trong ánh mắt hắn tràn ngập vẻ nghi hoặc Nữ tử đó chính là Diệp Linh Thế nhưng lúc này Diệp Linh lại khiến hắn cảm thấy vô cùng xa lạ Chuyện gì thế này Diệp Huyền bước tới chỗ Diệp Linh Tuy nhiên đúng lúc đó Một luồng sức mạnh vô hình Đã ngăn hắn lại Tiểu gia hỏa màu trắng kia Bay đến trước mặt Diệp Linh Nàng quan sát Diệp Linh một hồi Rồi nhuền miệng cười Sau đó lại ôm lấy đối phương tỏ vẻ thân mật Diệp Linh khẽ vuốt ve tiểu gia hỏa Sau đó liếc nhìn âm linh tộc phía xa xa, trong mắt nàng tràn ngập u quang. Quan Âm nhìn chằm chằm Diệp Linh, linh hồn ký sinh nhục thân. Linh hồn ký sinh nhục thân, Diệp Huyền không khỏi sững sờ, sau đó hắn nhìn về phía Diệp Linh, rốt cuộc ngươi là ai, tại sao lại chiếm giữ nhục thân của muội muội ta. Lúc này, Diệp Linh quay đầu liếc mắt nhìn hắn, ta không có ác ý gì hết, nàng ấy sẽ không giày ra chuyện gì đâu. Diệp Huyền nhìn nàng, Ngươi là ai? Lúc này, tiểu gia hòa kia lại hơ hơ tay. Diệp Huyền nhìn tiểu Linh Nhi. Tiểu Linh Nhi nói, tú tỷ, Tú tỷ. Diệp Huyền khẽ trao mày. Hắn đang định nói gì đó thì Diệp Linh lại nhìn về phía mấy người quan âm. Quan âm xòe tay ra. Một thanh kiếm bèn xuất hiện và đâm thẳng về phía Diệp Linh. Diệp Linh chẳng tỏ vẻ gì cả. Nàng khẽ phất tay. Một đường u quang bay xa. Thanh kiếm trong tay của quan âm lập tức bị đường U Quang kia đánh tàn. U Quang thâm nhập vào cơ thể. Trong chớp mắt đã hạ gục cả vạn cường giả âm linh tộc. Trông thấy cảnh tượng ấy sắc mặt các cường giả âm linh tộc bèn tái mét. Ai thế này? Quan âm nhìn chằm chằm Diệp Linh. Rốt cuộc ngươi là ai? Diệp Linh nhìn về phía quan âm lại phất tay. Đường U Quang lại bay đi. Nó đi qua nơi nào là nơi không gian ấy bị hủy diệt. Trông thấy cảnh tượng ấy, đôi đồng tử của quan âm bèn con lại, nàng bước lên phía trước một bước, hai tay chắp lại, một đường kiếm quang bay xa. Kiếm quang này đan xen giữa thực và ảo, trông kỳ lạ vô cùng. quy nguyên phá giới, tuy nhiên đường kiếm này của nàng ta vừa mới tiếp xúc với u quang đã lập tức tan vỡ, đường u quang lập tức nhắm thẳng về phía quan âm. Trong mắt quan âm tràn ngập vẻ khó tin, cảnh giới của đối phương còn trên cả nàng sao? Sao có thể chứ? Sao có thể như vậy được? Ngũ duy này, sao có cường giả mạnh hơn cả nàng? Đúng lúc đó, một hư ảnh bỗng xuất hiện trước mặt quan âm. Hư ảnh đó ghẽ đầy tay phải về phía trước, một đường hắc quang bèn xuất hiện, trông như một cái hố đen. u quang đã bị ngăn lại. Trước mặt quan âm, hư ảnh đó dần dần trở nên rõ ràng hơn, Là một nam tử trung điên. Trông thấy nam tử trung niên ấy, hơn ba mươi cường giả linh vực phía sau lập tức quỷ xuống, bái kiến lâm hộ pháp. Lâm hộ pháp quay đầu nhìn quan âm, lùi xuống. Quan âm trao chặt mày. đúng lúc đó Diệp Linh bỗng nhiên biến mất. Lâm hộ pháp quay người đánh một quyền, một quyền qua đi, lâm hộ pháp lập tức lùi về phía sau cả ngàn trượng. Không chỉ có vậy, cơ thể của hắn ta lại trở nên hư ảo. Hắn ta bị miểu sát. Trông thấy cảnh tượng ấy, quan âm bỗng gào lên, rút lui. Rút lui, nghe nàng nói vậy, các cường giả âm linh tộc lập tức rút lui như thủy triều rút. Đúng lúc đó, Diệp Huyền bỗng lên tiếng, giết Nói đoạn, hắn ta và các kiếm tu bên cạnh mình đồng loạt sông lên. Đương nhiên là hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này rồi. nhân lúc người yếu thế để lấy mạng của người tất cả các kiếm tu có mặt đều sông lên, Diệp Linh liếc mắt nhìn Tiểu Gia Hỏa phía trước mình, Tiểu Gia Hỏa chớp mắt, sau đó ôm lấy nàng như muốn nói gì đó, một lát sau, Diệp Linh khẽ cười, "Được." Tiểu Gia Hỏa cũng ngoác miệng cười, sau đó nó khẽ cọ đầu vào má của Diệp Linh, Diệp Linh ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, ở tận cùng phía chân trời, nàng trông thấy Thiên Đạo. Thiên Đạo dừng bước mỉm cười, Hiện giờ trạng thái này của các hạ không tốt lắm đâu. Mong người hãy nhanh chóng trở về. Diệp Linh thu hồi tầm mắt. Nàng đưa Tiểu Linh Nhi và Tiểu Gia Hòa cùng biến mất. Âm linh giới. Quan âm đưa tất cả cường giả âm linh tộc trở về âm linh giới. Diệp Huyền đang định xông vào. Thì Lục Vân Tiên đã ngăn cản hắn. Hắn nhìn Lục Vân Tiên. Lục Vân Tiên lắc đầu. Không thể vào đâu. Diệp Huyền sững sờ. Sau đó hắn bừng tỉnh lúc này hắn mới nhớ ra âm linh giới là một nơi vô cùng đặc biệt bên trong đó là tử giới không phải là nơi mà bọn họ có thể tiến vào không đúng diệp huyền đột nhiên trao mày trước kia tiểu đạo đã nói bên trong âm linh giới toàn là tử khí và âm khí chứ không có linh khí mà thể chất của hắn thì có thể hấp thụ được tử khí và âm khí nếu như vào trong đó nghĩ đến đây bí mắt diệp huyền bèn nhảy lên Nơi này chẳng khác gì một món quà lớn đối với hắn ta. Diệp Huyền càng nghĩ thì càng thấy hay. Hắn muốn xông vào đó. Lúc này, Lục Văn Tiên lại nói Sau khi vào đó thì ngươi có đánh lại bọn họ được không? Diệp Huyền vội vã dừng chân. Ờ ha! Mặc dù hắn có thể hấp thụ tử khí nhưng âm linh tộc sẽ để hắn hấp thụ một cách dễ dàng ư. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền lại liếc nhìn lối vào của âm linh giới. Thầm nhủ, thật đáng tiếc. Nếu hắn mà vào được đó và hấp thụ hết sạch tử khí thì thực lực của hắn chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Nhục thân của hắn cũng sẽ mạnh hơn. Lúc này, Diệp Linh đưa Tiểu Gia Hòa và Tiểu Linh Nhi xuất hiện. Nàng nhìn âm linh giới, không biết đang nghĩ gì. Diệp Huyền nhìn Diệp Linh, tiền bối. Hắn cảm giác người này không phải Diệp Linh, bên trong nàng là linh hồn của người khác. Nghĩ đến đây, hắn vẫn thấy hơi lo. Hình như Diệp Linh biết được nỗi lo của Diệp Huyền, đột nhiên nói, nàng ta còn cần phải theo ta một khoảng thời gian nữa. Diệp Huyền do dự một lát sau đó nói, tiền bối, chuyện này... Diệp Linh nhìn hắn, ta không hại nàng ta đâu, yên tâm đi. Nói đoạn, nàng quay người khẽ xoa đầu tiều ra hỏa, sau đó hóa thành một đường u quang rồi biến mất nơi cuối chân trời. Diệp Huyền vẫn thấy hơi lo, định đuổi theo nhưng lúc đó Tiểu Gia Hòa lại chắn trước mặt hắn. Diệp Huyền nhìn Tiểu Linh Nhi, Tiểu Linh Nhi nói, nàng ta nói tú tỷ là một người cực kỳ cực kỳ tốt, ngươi không cần phải lo lắng. Tú tỷ. Diệp Huyền do dự trong chốc lát, đoạn nói, tú tỷ là ai? Tiểu Gia Hòa chớp chớp mắt, nàng lại hưa hưa tay. Tiểu Linh Nhi nhìn Diệp Huyền, nàng nói, tú tỷ chính là tú tỷ, thực lực mạnh lắm đó. Diệp Huyền, tú tỷ. Diệp Huyền cạn lời, có điều hắn không đuổi theo Diệp Linh nữa. Tiểu gia hòa này tin tưởng tú tỷ như vậy, nên chắc chắn Diệp Linh sẽ không sao. Diệp Huyền lấy một xiên kẹo hồ lô ra, đưa cho tiểu gia hòa, mỉm cười. Cảm ơn nhé. Lần này nếu như không nhờ tiểu gia hòa gọi tú tỷ thần bí kia đến, thì sự việc sẽ rất phiền phức. Hơn 30 cường giả quy nguyên phá giới cảnh, trận thế này thực sự quá nghịch thiên. Linh vực. Diệp Huyền liếc mắt nhìn âm linh giới, chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu. Đúng lúc đó, quan âm bỗng nhiên xuất hiện ở lối vào âm linh giới. Mấy người lục vân tiên không khỏi trao mày, nữ nhân này định làm gì nữa đây? Diệp Huyền mỉm cười, quan cô nương, sao lại ra ngoài thế này? Ở trong đó vẫn an toàn hơn chứ? Quan âm nhìn hắn, ta đã đánh giá thấp người phía sau ngươi rồi. Diệp Huyền lắc đầu, là ngươi muốn gọi người mà. Nói thật thì ta thực sự không muốn dựa dẫm vào người khác một chút nào, thế nhưng ta cũng hết cách, người cứ nặng nặc đòi gọi người với ta, ta cũng bất lực lắm chứ." Quan Âm nhìn chầm chầm hắn mà không đáp lời, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, "Quan Âm cô nương, nói thật thì ta thấy nếu bây giờ âm linh tộc đã có thể trở về linh vực, thì tại sao các ngươi không trở về đó đi, cớ gì cứ phải liều chết với ta?" Quan Âm nhìn hắn, "Bởi vì muốn giết ngươi, Diệp Huyền lắc đầu. Chắc chắn không chỉ bởi nguyên nhân này. Quan âm mỉm cười. Diệp Huyền, chuyện này mới chỉ bắt đầu thôi. Cái địch của ngươi nhiều hơn ngươi nghĩ đó. Diệp Huyền khẽ trao mày. Ta không hiểu kiếp trước ta đã hủy diệt cả vũ trụ này sao? Quan âm mỉm cười một cách lạnh lùng. Sau đó nàng lại đi vào âm linh giới. Diệp Huyền nhìn mà muốn phát hỏa. Suýt chút nữa thì hắn đã xông vào theo. Cái gì chứ? Cái địch của hắn còn nhiều hơn hắn nghĩ ư? lúc này lục văn tiên đột nhiên lên tiếng chúng ta đi thôi diệp huyền khẽ gật đầu hiện giờ bọn họ không làm gì được âm linh tộc có điều đối phương cũng không có dám manh động diệp huyền nhìn lục văn tiên lục sư huynh các người cứ về kiếm tông trước đi ta đi gặp một người cái đã lục văn tiên gật đầu được ngươi cẩn thận nhé diệp huyền gật đầu sau đó nhìn về phía tiểu gia hòa và tiểu linh nhi chúng ta đi thôi Tiểu Gia Hòa chớp mắt, sau đó chỉ vào mình. Diệp Huyền mỉm cười. Đúng vậy, ta muốn nhờ ngươi giúp một việc. Tiểu Gia Hòa bèn hua hua tay, trông có vẻ hào hứng. Tiểu Linh Nhi nói, nàng ta hỏi đi mua kẹo hồ lô sau. Diệp Huyền mỉm cười. Đúng vậy. Nói đoạn, hắn bèn đưa Tiểu Gia Hòa và Tiểu Linh Nhi biến mất. Một lúc sau, Diệp Huyền dẫn họ đến tiệm cầm đồ. Bên trong tiệm cầm đồ, hắn gặp được Tiểu Đạo. Tiểu Đạo mỉm cười. Còn sống cơ hả? Diệp Huyền vội vàng gọi Tiểu Gia Hỏa ra, khi chồng thấy Tiểu Gia Hỏa, Tiểu Đạo lập tức sững sờ, Tiểu Gia Hỏa quan sát Tiểu Đạo một chút lại hơ hơ tay, rất rõ ràng nàng vẫn còn nhớ Tiểu Đạo. Diệp Huyền ra hiệu bằng ánh mắt cho Tiểu Đạo, Tiểu Đạo do dự một lát rồi nói, "Chuyện trước kia cho ta xin lỗi." Tiểu Gia Hỏa chớp mắt, sau đó nàng giơ tay ra, Tiểu Đạo sững sờ, Diệp Huyền lại ra hiệu cho nàng. Tiểu Đạo hiểu ý, vội vàng lấy một xiên kẹo hồ lô đưa cho Tiểu Gia Hỏa. Chồng thấy kẹo hồ lô, ánh mắt của Tiểu Gia Hỏa lập tức sáng lên, nàng ngoác miệng cười, cười cực kỳ vui vẻ. Thấy vậy, Tiểu Đạo bèn cạn lời, hóa ra Tiểu Gia Hỏa này lại có thể bị mua chuộc bởi một xiên kẹo hồ lô. Sao ngày xưa nàng lại phải khổ sở đi tranh giành vậy chứ? Một xiên kẹo hồ lô là có thể giải quyết. Khoảnh khắc ấy, Tiểu Đạo thấy lòng mình ngồn ngang trăm mối. Diệp Huyền bỗng lên tiếng. Có thể chị thương cho nàng ta được không? Tiểu gia hòa nhìn tiểu đạo, nàng đánh giá đối phương một hồi, rồi khẽ há miệng. Chỉ trong chớp mắt, vô số tử khí đã chảy về phía tiểu đạo. Tiểu đạo nhanh chóng được bao vây bởi tử khí. Bên trong luồng tử khí ấy, nàng khẽ nhắm hai mắt. Khoảnh khắc ấy, cả người nàng đang chấn động. Diệp Huyền phát hiện, bên trong cơ thể tiểu đạo bỗng có một điểm đen. Trông thấy điểm đen ấy, hắn không khỏi trao mày, nguy hiểm. Đây là cảm giác của hắn. Có điều những điểm đen này khi tiếp xúc với tiểu gia hỏa lại lập tức biến mất. Diệp Huyền lại phát hiện khí tức bên trong cơ thể tiểu đạo càng lúc càng mạnh, rốt cuộc nàng mạnh đến mức nào. Diệp Huyền thấy tò mò vô cùng. Chưa tới một phần mười thực lực mà nàng đã có thể giết một cường giả phá hư cảnh. Nếu như khôi phục hoàn toàn thì... Đúng lúc đó, Tiểu Gia Hỏa đột nhiên thu tay lại, mà lúc này nàng đã bắt đầu trở nên hư ảo. Nàng chỉ là một ảnh tượng, đến vân thân còn chẳng bằng, thế nên không thể ở thế giới này quá lâu. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Gia Hỏa, ngươi không sao chứ? Tiểu Gia Hỏa ngoác miệng cười, nàng hô hô tay. Diệp Huyền vội nhìn về phía Tiểu Linh Nhi. Tiểu Linh Nhi nói, nàng ta sắp phải đi rồi. Diệp Huyền do dự trong chốc lát rồi lại nhìn về phía Tiểu Gia Hỏa. Bản thề của ngươi ở đâu? Tiểu Gia Hòa chỉ tay về phía đường chân trời. Diệp Huyền cạn lời. Ngươi chỉ thế, ta hiểu làm sao được. Đúng lúc đó, tiểu đạo bỗng nhiên mở mắt. Trong mắt là hai ngọn lửa màu đen. Ngay sau đó, cả người nàng bỗng xuất hiện một đốm lửa đen. Diệp Huyền vội vàng nói. Tiểu đạo cô nương, ngươi đã phục hồi hoàn toàn chưa? Tiểu đạo lắc đầu, vẫn chưa. Hiện giờ chỉ được bốn phần sức mạnh của lúc trước thôi. Bốn phần... Diệp Huyền chớp mắt, mạnh đến mức nào chưa? Tiểu Đạo nhìn hắn, hay là ta thử cho ngươi một quyền nhé. Diệp Huyền vội vàng lắc đầu, trước kia hắn đã chịu thiệt trước mặt Thiên Đạo rồi, không muốn bị ăn đánh nữa đâu. Tiểu Đạo nhìn Tiểu Gia Hỏa, lúc này Tiểu Gia Hỏa càng lúc càng trở nên hư ảo, Tiểu Đạo khẽ nói, cảm ơn. Tiểu Gia Hỏa ngoác miệng cười, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền và Tiểu Linh Nhi, nàng khẽ huơ huơ tay. Rất nhanh sau đó, bèn biến mất. Thấy Tiểu Gia Hòa đã biến mất hẳn, Diệp Huyền bỗng thấy chẳng nỡ. Tiểu Gia Hòa thực sự đã giúp hắn rất nhiều. Lúc này, Tiểu Đạo đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền. Cả ơn cả người nữa. Nàng biết, nếu như không nhờ Diệp Huyền đưa Tiểu Gia Hòa đến đây, thì vết thương của mình sẽ không bình phục nhanh đến như vậy. Diệp Huyền mỉm cười. Chúng ta còn cần phải khách sáo như vậy sao? Tiểu Đạo nhìn hắn. Đi, đi tìm Thiên Đạo. Nói đoạn, nàng bèn đưa hắn biến mất. Không lâu sau, tiểu đạo và Diệp Huyền tới một tinh không, tuy nhiên bọn họ lại không trông thấy thiên đạo đâu. Diệp Huyền nhìn tiểu đạo, tiểu đạo trầm giọng nói, nữ nhân này lại trốn rồi. Diệp Huyền lấy làm lạ, trốn ư. Tiểu đạo trầm giọng nói, chắc chắn là có chuyện gì đó xảy ra. Nói đoạn, nàng lại nhìn về phía Diệp Huyền. Vừa rồi quan âm đưa 30 vị cường giả quy nguyên phá giới cảnh đến sao? Diệp Huyền gật đầu, tiểu đạo trầm giọng nói, trận thế này không bình thường đâu. Diệp Huyền nói, ta biết, những người này đều tới từ linh vực gì gì đó, ta không biết rốt cuộc linh vực đó còn có bao nhiêu cường giả. Tiểu đạo trầm ngâm một hồi rồi nói, ta có biết một chút về linh vực. Diệp Huyền hỏi, đó là một nơi như thế nào vậy? Tiểu đạo khẽ nói, một nơi khá đặc biệt, nơi đó tự trở thành một vũ trụ. Nó không thuộc Ngũ Duy, cũng không thuộc Lục Duy. Nó tách riêng độc lập với Ngũ Duy và Lục Duy. Còn sự phát triển ở đó thì không thua kém gì Lục Duy cả. Theo lý mà nói, thì linh khí nơi đó phải chất lượng hơn rất nhiều. Bọn họ cũng không cần phải nhắm tới nơi này. Chẳng lẽ... Nói đến đây, hình như tiểu đạo nhớ ra điều gì đó, đôi đồng từ của nàng bỗng co lại. Chẳng lẽ là vì Ngũ Duy kiếp sao? Diệp Huyền không khỏi trao mày. Ngũ Duy Kiếp sao? Tiểu đạo trầm giọng nói, nếu như là bởi ngũ Duy Kiếp thì lớn chuyện rồi. Diệp Huyền thấy hơi không hiểu, nếu là bởi ngũ Duy Kiếp thì bọn họ phải tới Lục Duy mới đúng chứ? Tiểu đạo nhìn hắn, thư ốc, thư ốc. Diệp Huyền sững sờ, sau đó bỗng thấy tức giận, hắn lôi thư ốc ra, sau đó cắm giới ngục tháp vào đó. Mà lúc này một giọng nói vang lên, thực lực của ký chủ chưa đủ nên không thể khởi động. Nghe thấy giọng nói ấy, Diệp Huyền lập tức điên lên. Hắn đánh một trường. thư ốc không hề bay đi, mà người bay đi lại là Diệp Huyền. Hắn bắn ngược về phía sau khoảng ngàn trường. Không chỉ có vậy, tay hắn còn hơi nứt ra. Trông thấy cảnh tượng ấy, Diệp Huyền sững sờ. Cái thứ này cứng quá vậy. Ánh mắt của tiểu đạo ánh lên vẻ kinh ngạc. Nàng quan sát thư ốc thật kỹ. Thứ ốc này hơi bị chắc chắn thì phải. Lúc này, Diệp Huyền bước tới trước thư ốc, Quan sát một lát rồi nói, thư ốc này biết tự bảo vệ. Tiểu đạo gật đầu, hơn nữa, nó còn rất mạnh. Rất mạnh, Diệp Huyền trầm giọng nói, nhưng mà hiện giờ không thể khởi động nó. Hắn thực sự tức điên lên với cái thư ốc này. Rất nhiều người tranh cướp nó, mà hắn thì lại chẳng làm gì được nó. Rốt cuộc, cái thứ này có tích sự gì chứ? Nó chẳng khác gì một củ khoai lang nóng bỏng tay. Diệp Huyền trầm mặc một lát rồi nói, Hay là ta tống cổ nó đi cho xong Tiểu đạo liếc nhìn hắn Nếu thứ này có thể đối đầu với ngũ duy kiếp Vậy thì sau khi vứt nó đi Ngũ duy kiếp mà đến Thì ngươi phải làm như thế nào đây Diệp huyền chầm mặc. Nếu thứ đồ này có thể ngăn chặn được ngũ duy kiếp Thì đúng là quá có lợi cho hắn Lúc này tiểu đạo liếc nhìn xung quanh Rồi nói Chẳng biết thiên đạo đi đâu nữa Nữ nhân này Diệp huyền nhìn nàng Ngươi tìm nàng ta làm gì thế Tiểu đạo khẽ nói, nàng ta chắc chắn biết chuyện của linh vực, mà nàng ta không xuất hiện, nhất định là đang giở trò gì đó. Diệp Huyền đang định nói thì đúng lúc ấy, không gian trước mặt hắn đột nhiên nứt ra, một đường kiếm quang bay tới. Bên trong đường kiếm quang đó có một giọng nói. Một lát sau, sắc mặt Diệp Huyền sầm xuống. Tiểu đạo hỏi, sao thế? Diệp Huyền trầm giọng nói, kiếm tông thông báo âm linh tộc đang tập hợp cường giả. Tiểu đạo khẽ trao mày. Tập hợp cường giả sau, Diệp Huyền gật đầu, ta phải trở về. Tiểu đạo khẽ trao mày, ta đi cùng ngươi. Diệp Huyền nhìn tiểu đạo, tiểu đạo chẳng tỏ về gì cả, đi thôi. Nói đoạn, nàng và hắn bèn biến mất. Đại Hoàng Quốc, bên trong một căn phòng có hai nữ tử đang ngồi đối diện nhau. Hai nữ tử này chính là A-La và Thiên Đạo. Thiên Đạo nhìn A-La mỉm cười. Ngươi nhìn xem, thực ra quy nguyên phá giới đơn giản như vậy thôi đó. A-la nhìn thiên đạo. phàm kiếm đệ tam trọng thì sao? Thiên đạo chớp mắt. Cái đó càng đơn giản hơn. Ngươi biết tại sao ngươi vất vả như thế mà vẫn không thể đột phá không? Bởi vì chấp niệm có một vài người có thể lợi dụng chấp niệm, ngự trị chấp niệm ví dụ như nữ tử váy trắng tâm trí nàng ta vô cùng kiên định. Trong lòng nàng ta chấp niệm chẳng là cái gì cả. Còn A-la ngươi thì khác. Nói một cách đơn giản thì ngươi đang bị kiếm nô dịch Thế nhưng nàng ta lại đã nô dịch kiếm. À không, phải nói là kiếm đang phụ thuộc vào nàng ta mới đúng. Nói đoạn, nàng bèn đứng dậy toan rời đi. Khi bước tới cửa, nàng lại nói, kiếm tu, kiếm tu, kiếm tu bị kiếm nô dịch sẽ phụ thuộc vào kiếm, còn kiếm đã bị ngươi nô dịch thì sẽ phụ thuộc vào ngươi. Ngươi cũng không cần phải buông bỏ chấp niệm, chỉ cần đổi một góc độ khác để nhìn nhận chấp niệm của mình mà thôi. Nói đến đây, nàng bèn nhìn thẳng vào Ala, mỉm cười và nói, Giống như nhiều khi trước mặt ngươi là bóng tối, thế nhưng chỉ cần ngươi quay người thì sẽ nhìn thấy ánh sáng. Nói đoạn, nàng bèn rời khỏi căn phòng. Bên trong căn phòng, một tiếng kiếm minh vang lên và thâm nhập thẳng vào những tầng mây. Cùng lúc đó, một luồng khí tức đột nhiên quẩn trào. Ở phía xa xa, thiên đạo khẽ nói, đúng là một thiên tài mà. Nói đoạn, Nàng bèn biến mất ngay tại chỗ. Một lát sau, nàng đã tới tứ duy. Trên tình không, thiên đạo liếc mắt nhìn xung quanh. Nàng hừ lạnh một tiếng. Quan âm, nữ nhân đáng ghét này, dám uy hiếp ta cơ đấy. Người cứ đợi đấy cho ta. Nói đoạn, nàng bèn đi về phía xa xa. Trên tình không, thiên đạo chậm chậm bước đi. Không lâu sau, nàng tới trước một tòa đại điện. U Minh điện, thiên đạo bước tới cửa đại điện. Liếc nhìn những bức tượng bên trong và khẽ mỉm cười, nói thầm điều gì đó. Một lát sau, một bức tượng trong số đó nứt ra. Một nữ tử xuất hiện. Có điều đây không phải bản thể của nữ tử ấy? Thiên đạo nhìn về phía nữ tử. Sắc mặt nắng nghiêm nghị vô cùng. Hiện giờ hắn đang ở trong tình cảnh rất nguy hiểm. Nữ tử đó đáp. Hắn có cuộc đời của riêng mình. Thiên đạo vội lắc đầu. Không đúng, không đúng. Nhân quả hiện giờ của hắn đều do các ngươi mang lại mà. Nữ tử nói, không trải qua chút khó khăn chắc trở thì sao tiến bộ được đây? Thiên đạo thờ dài, hắn vẫn là một đứa trẻ. Nữ tử... Thiên đạo lại nói, ngươi xem, hiện giờ chẳng công bằng với hắn một chút nào. Hắn đang âm thầm chịu đựng những áp lực không nên có ở độ tuổi này. Các người cứ đứng nhìn như vậy thì hơi tàn nhẫn đó. Nữ tử liếc nhìn nàng, Chúng ta tới nơi này cũng rất phiền phức. Thiên đạo bìm cười. Ta biết ta có thể giúp các ngươi để các ngươi thuận lợi hơn. Có sự giúp đỡ của ta, các ngươi ở đây sẽ không có quá nhiều khó khăn nữa. Nữ tử chầm mặt. Khoảng một khắc sau, thiên đạo bìm cười rời khỏi U Minh Điện. Sau khi rời khỏi U Minh Điện, nàng lại thong thả đi tới một nơi. Sinh mệnh cấm khu của tứ duy vũ trụ. Thiên đạo bước vào sinh mệnh cấm khu Nàng quan sát xung quanh một lượt, quanh đây mờ mịt vô cùng, chẳng nhìn thấy gì cả. Lúc này, một hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ cách Thiên đạo không xa. Thiên đạo mỉm cười, "Không mời tự đến, mong lượng thứ." Hư ảnh đó nói, "Thiên đạo các hạ tới đây, có chuyện gì chăng?" Thiên đạo gật đầu, "Hắn gặp nguy hiểm rồi." Hư ảnh nói, "Có liên quan gì đến chúng ta sao?" Thiên đạo mỉm cười mà chẳng nói gì, chỉ quay người rời đi. Đúng lúc đó, hư ảnh kia bỗng lên tiếng, "Vũ trụ này chưa các hạ ra thì không ai có thể giết hắn." Thiên Đạo dừng bước, nàng mỉm cười, linh vực ra tay rồi cướp thư ốc. Hư ảnh kia trầm mặc một hồi rồi nói, "Ta hiểu rồi." Thiên Đạo gật đầu rồi quay người rời đi. Khoảng nửa canh giờ sau, nàng đi tới bên bờ một con sông, ở bờ sông có một nữ tử đang ngồi câu cá. Bên cạnh nữ tử này còn có hai người là viêm già vàn liên thiền. trông thấy thiên đạo, ánh mắt hai nữ tử này bèn lóe lên vẻ ngạc nhiên. thiên đạo bước đến trước mặt ba nữ tử đó mỉm cười, xin chào ba vị. nữ tử cầm cần câu cá liếc nhìn thiên đạo mỉm cười nói, ngọn gió nào đưa thiên đạo tới đây thế? thiên đạo nhìn nữ tử đang câu cá cũng mỉm cười, thực sự mặc kệ hắn sao? nữ tử đang câu cá chỉ nói, hắn không phải chủ nhân. thiên đạo mỉm cười. Sao ngươi lại nói như vậy? Nữ tử đang câu cá khẽ nói Tiền sinh vĩnh viễn sẽ không quay về Thiên đạo lắc đầu Ngươi sai rồi Nữ tử đang câu cá nói Thiên đạo ta biết ngươi rất giỏi lừa gạt Ngươi có thể thử xem Thiên đạo ngồi bên cạnh nhìn về phía bầu trời xa xa Mục đích của tiên sinh nhà ngươi là gì? Nữ tử đang câu cá bèn trầm mặt Thiên đạo mỉm cười Chuyện mà các ngươi muốn Thì hắn lại không làm được chắc người cũng hiểu nữ tử câu cá nhìn nàng nữ nhân đó đã giết tiên sinh thiên đạo mỉm cười đây là lý do tại sao ngươi mãi không tới tìm hắn sao nữ tử câu cá cười nói ta tìm hắn để làm gì ta nói rồi hắn không phải tiên sinh thiên đạo đứng dậy rời đi liên thiền và viêm già ở bên cạnh muốn nói lại thôi lúc này nữ tử câu cá bỗng lên tiếng mới vậy thôi đã từ bỏ rồi sao thiên đạo lắc đầu ta thấy tiên sinh của các ngươi rất bi thường. Nữ tử câu cá đột nhiên ngước nhìn Thiên đạo, ngay sau đó đất trời bỗng tối đi, như thể rơi vào một cái hố đen, cùng lúc đó một luồng uy áp vô hình khóa chặt lấy Thiên đạo, mà sắc mặt Thiên đạo vẫn bình tĩnh vô cùng. Nữ tử câu cá nhìn nàng, Thiên đạo mỉm cười, chẳng lẽ hắn ta không bi thương sao? Hắn ta trả giá bằng sinh mạng của chính mình, hắn ta muốn thế giới thái bình, xong kết quả thì sao? Kết quả là đạo tắc mà hắn ta sáng tạo ra, lại không tin tưởng hắn ta. Nữ tử câu cá đi tới trước mặt thiên đạo, nàng nhìn chầm chầm đối phương và nói, ta đã nói rồi, hắn không phải tiên sinh. Thiên đạo nhìn thẳng vào nữ tử câu cá, ta hỏi ngươi, trừ hắn ra, ai còn có thể hoàn thành tâm nguyện của tiên sinh nhà ngươi? Nữ tử câu cá nhìn thiên đạo và không đáp lời, thiên đạo mỉm cười lạnh lùng, chẳng lẽ lại dựa vào các ngươi sao? Nữ tử câu cá khẽ nhắm mắt lại, vẻ mặt của Thiên Đạo khá lạnh lùng, nàng nói: "Các ngươi không giúp hắn mà chỉ đang giúp tiên sinh của các ngươi thôi, còn về nữ tử váy trắng thì nàng ta đã cắt đứt tất cả cơ hội sống của tiên sinh nhà các ngươi rồi, thế nhưng ngươi phải hiểu rằng là tiên sinh nhà các ngươi tính kế người ta trước, hơn nữa ai có thể chắc chắn rằng hắn không phải là tiên sinh của các ngươi, ngươi lại đi trách hắn và nữ tử váy trắng, đúng là vô lý." Bởi lẽ, ngay từ đầu, người hạ cờ là tiên sinh nhà các ngươi, suy cho cùng thì Diệp Huyền là người bị hại cơ mà. Nói đoạn, nàng bèn quay người rời đi. Chưa đi được mấy bước, thiên đạo bỗng nhiên dừng lại, quay người nhìn về phía nữ tử câu cá. Hiện giờ đúng thật hắn đang cần sự giúp đỡ của các ngươi, thế nhưng chưa chắc hắn đã muốn các ngươi giúp đỡ. Một khi khởi động được thư ốc, hắn sẽ thực sự có được truyền thừa của tiên sinh nhà các ngươi. Đến khi ấy, vấn đề không còn là các ngươi có chịu chấp nhận hắn hay không mà là hắn có chịu chấp nhận các ngươi hay không. Còn một chuyện nữa, hắn là người mà tiên sinh các ngươi chọn trên người hắn có trách nhiệm mà tiên sinh của các ngươi chưa hoàn thành mà hắn cũng là hy vọng cuối cùng của tiên sinh nhà các ngươi. Nói đoạn, nàng khẽ phất tay phải đất trời lại quay về trạng thái bình thường. Thiên đạo liếc nhìn bốn phía xung quanh rồi nói, đương nhiên Hiện giờ các ngươi đều đã rời khỏi tiểu tháp kia và có được tự do. Nếu các ngươi không muốn giúp đỡ thì cũng hợp tình hợp lý. Phải làm thế nào thì các ngươi tự lựa chọn đi. Ta không cưỡng cầu các ngươi. Nói đoạn, nàng bèn quay người và biến mất. Nữ tử câu cá chầm mặc Lúc này, liên thiền bỗng lên tiếng. Đại tỷ, ta và viêm già muốn đi tìm hắn. Nữ tử câu cá nhìn liên thiền. Liên thiền khẽ nói. Nàng ta nói đúng, chúng ta không phải đang giúp hắn mà đang giúp tiên sinh. Hơn nữa, ta thấy hắn chính là tiên sinh. Nữ tử câu cá như mày, tại sao? Liên thiên trầm giọng nói, tại vì hắn là người mà tiên sinh đã chọn. Nói đoạn, nàng khẽ hành lễ với nữ tử câu cá. Đại tỷ, thiên đạo nói rất đúng, chỉ có hắn mới có thể hoàn thành tâm nguyện của tiên sinh. Ta muốn đi giúp hắn. Viêm giả cũng nói, ta cũng vậy nói đoạn, hai người bèn đưa mắt nhìn nhau, sau đó quay người rời đi. Với Diệp Huyền, hai người họ vẫn luôn có ấn tượng tốt về hắn, cộng thêm tiên chi nữa nên cả hai không hề bài xích Diệp Huyền, như lời Thiên Đạo nói, bởi Diệp Huyền là người mà tiên sinh chọn. Ở bên bờ sông, nữ tử câu cá trầm mặc, ở mãi phía xa xa, Thiên Đạo thong thả dạo bước, đúng lúc đó, không gian trước mặt nàng nứt ra, Một hư ảnh xuất hiện và dần dần trở nên rõ ràng hơn, người tới chính là Quan Âm. Sau người Quan Âm còn có một lão giả, lão già này vừa xuất hiện đã dùng thần thức chế trụ lấy thiên đạo. Thiên đạo chớp mắt, hóa ra là nữ nhân đáng à không, hóa ra là Quan Âm cô nương, ngươi có chuyện gì sao? Quan Âm mỉm cười, ban đầu ta muốn diệt trừ Diệp Huyền trước, sau đó mới đối phó với các ngươi, nhưng ta nhận ra mình đã sai rồi. Ta phải diệt trừ ngươi trước mới phải. Thiên đạo trầm giọng nói. Ngươi nghĩ vậy là không đúng rồi. Ngươi phải đi đánh Diệp Huyền mới đúng chứ. Bởi lẽ hắn có thư ốc, còn ta thì không. Quan âm nhìn nàng. Thể chất đặc biệt kia của hắn là nhờ ngươi mà có thì phải. Thiên đạo bỗng dơ tay phải lên. Ta thề với trời. Chắc chắn là không phải do ta. Chẳng liên quan gì đến ta hết. Quan âm nhìn chầm chầm nàng. Thề với trời sao, ngươi là thiên đạo, ngươi đang thề với chính mình đấy hả? Thiên đạo khẽ thở dài, quan cô nương, ngươi phải đi tìm cái tên Diệp Huyền ấy. Quan âm mỉm cười, chúng ta sẽ đi tìm hắn, có điều trước đó ta muốn giết người cái đã. Cuối cùng nàng đã hiểu, thiên đạo này mới là kẻ xấu xa nhất, bắt buộc phải trừ khử thiên đạo, bằng không đối phương sẽ lại dở trò. Thiên đạo mỉm cười tươi giói, đừng như vậy mà, ta và ngươi không thù không oán. Quan Âm đột nhiên nói, giết. Nàng vừa dứt lời thì không gian xung quanh Thiên Đạo bèn nứt vỡ, mười mấy luồng khí tức lớn mạnh xuất hiện, tất cả đều là cường giả quy nguyên phá giới. Chồng thấy cảnh tượng ấy, Thiên Đạo bèn chớp mắt, người ra tay thật đấy hả? Quan Âm bìm cười, đương nhiên. Nói đoạn, nàng bỗng nhiên đâm kiếm về phía Thiên Đạo, mà lúc này Thiên Đạo lập tức quay người bỏ chạy, nàng chạy nhanh như bay. Chớp mắt cái đã xuất hiện ở chỗ cách đó chục vạn dặm. Mấy người quan âm sững sờ, chạy nhanh vậy sao? Trong lúc bọn họ sững sờ, thiên đạo đã biến mất khỏi tứ duy. Nàng trở về ngũ duy rồi. Mấy người quan âm... Nàng chạy nhanh thế ư. Quan âm không đuổi theo, bởi lẽ nàng nhận ra thiên đạo rất mạnh. Mặc dù đối phương không ra tay, nhưng chỉ bằng động tác vừa rồi là nàng đã biết thực lực của đối phương chắc chắn không thua kém mình mạnh thật đấy. Lúc này, một lão già đi đến bên cạnh Quan Âm, trầm giọng nói, "Thiếu tộc trưởng, việc cấp bách hiện giờ là giết Diệp Huyền, có được thư ốc và hóa giải nguy nan cho linh vực." Quan Âm ngẩng đầu nhìn bầu trời nói, "Chúng ta không giết được hắn." Ban đầu nàng rất tự tin vì nữ tử váy trắng đã rời đi, Chỗ dựa lớn nhất của Diệp Huyền đã rời đi, thế nhưng sau hai lần giao thù với Diệp Huyền, nàng nhận ra phía sau người này không chỉ có nữ tử váy trắng. Lão già chậm giọng nói, tên Diệp Huyền đó quả thực không hề đơn giản, nhất là nữ tử lần trước xuất hiện, thực lực của nàng... Có điều thiếu tông chủ yên tâm, người của chúng ta sắp đến rồi. quan âm đột nhiên nói, linh vực đã liên thủ rồi ư. Lão già gật đầu, cơ bản đã liên thủ... Quan âm nhú mày. Cơ bản sau, Lão già chậm giọng nói. Thái cổ tộc không có động tĩnh gì cả. Không biết bọn họ đang nghĩ gì. Quan âm trầm ngâm trong chốc lát rồi nói. Về thôi. Nói đoạn, nàng bên đưa mọi người biến mất. Sau khi mấy người quan âm biến mất, một nam tử trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện phía sau hắn ta là một hắc y lão già. Nam tử trẻ tuổi nhìn về phía chân trời xa xa và nói. À lão, điều tra rõ ràng chưa? Hắc y lão giả gật đầu Đã điều tra rõ ràng rồi Nói đoạn hắn ta bền búng tay một cái Một đường hắc quang nhập vào giữa chán Của nam tử trẻ tuổi kia Khoảng một khắc sau A lão trầm giọng nói Nữ tử váy trắng đó có thể đã đạt tới Bán bộ đột nhất Nam tử trẻ tuổi khẽ nói Theo ta thấy thì có khả năng Đối phương đã đạt đến đột nhất trong truyền thuyết rồi đó A lão khẽ nhíu mày Sao có thể Nam tử trẻ tuổi mỉm cười sao lại không thể? chúng ta không làm được, không có nghĩa là người khác cũng không làm được. a lão trầm giọng nói. thiếu chủ có dự tính gì không? nam tử trẻ tuổi trầm ngâm một hồi rồi nói, ta không thích âm linh tộc. sắc mặt của a lão bèn thay đổi. thiếu chủ, nếu người muốn liên thủ với diệp huyền, vậy đồng nghĩa với việc người sẽ là kẻ địch của càn linh vực. hành động này cực kỳ không nên, hơn nữa. Nếu tất cả mọi người trong linh vực liên thủ với nhau thì chắc chắn tên Diệp huyền kia không phải là đối thủ của linh vực. Dù nữ tử váy trắng có đạt đến độ nhất thì nàng cũng phải chết. Nam tử trẻ tuổi trầm mặc. Lúc này không gian trước mặt hắn ta đột nhiên nứt ra một nữ tử xuất hiện. Người tới chính là Quan Âm. Quan Âm nhìn nam tử trẻ tuổi, nàng mỉm cười. Các hạ chính là Thái Cổ Minh, thiếu tộc trường của Thái Cổ Tộc sao? nam tử thanh niên mỉm cười nấp xin chào quan cô nương quan âm mỉm cười nói minh huynh ta biết người kiêng rè nữ tử váy trắng có điều ta biết thực lực thực sự của nàng ta thái cổ minh khẽ trao mày người biết thực lực thật sự của nữ tử váy trắng sao quan âm gật đầu ta từng giao thủ với một tiểu nữ hài tiểu nữ hài đó nói nàng ta với nữ tử váy trắng ngang tài ngang sức Theo ta thấy, thực lực của nữ tử váy trắng cùng lắm mới chỉ ở bán bộ độn nhất mà thôi. Đương nhiên, nàng ta là kiếm tu, thế nên thực lực sẽ hơn xa so với các cường giả bán bộ độn nhất thông thường. Do đó, chỉ cần linh vực chúng ta liên thủ, thì chúng ta cần gì phải sợ một nữ tử váy trắng còn con kia. Đương nhiên, Minh Huynh cũng có thể đưa cả Thái cổ tộc liên thủ với Diệp Huyền. Có điều như vậy thì căn cơ của Thái cổ tộc tại linh vực... Nói đoạn, nàng khẽ mỉm cười và không tiếp tục nói nữa. Thái Cổ Minh mỉm cười, "Quan cô nương nói gì thế, sao thái cổ tộc chúng ta lại liên thủ với Diệp Huyền được?" Nói đoạn, hắn ta ngừng một lát rồi tiếp tục, "Nữ tử váy trắng đó thật sự là cường giả bán bộ độn nhất sao?" Quan Âm nhìn Thái Cổ Minh, "Tiểu nữ hài đó mà không nói dối thì đúng là như vậy." Thái Cổ Minh mỉm cười, "Sao quan cô nương biết nàng ta không nói dối?" quan âm lắc đầu, điều nữ hài đó chỉ là một phân thân thôi mà đã mạnh như vậy rồi, cường giả như thế sao có thể nói dối chứ? không thể nào đâu. thái cổ minh gật đầu, hắn ta hiểu rồi, sự kiêu ngạo của một cường giả. thái cổ minh trầm mặc trong chốc lát rồi nói, quan cô nương thực sự không dám giấu, lần này gia vụ bào tại hạ tới là để gặp mặt quan cô nương, sau đó cùng nhau thương lượng xem phải tranh đoạt thư ốc kia như thế nào. Cuối cùng thì hắn ta vẫn từ bỏ ý nghĩ không thực tế là liên thủ với Diệp Huyền bởi lẽ Thái Cổ Minh không đánh cược được. Nếu Thái Cổ Tộc và Diệp Huyền liên thủ thì họ sẽ trở thành kẻ địch của tất cả thế lực ở linh vực. Như lời quan âm nói, căn cơ của Thái Cổ Tộc ở linh vực sẽ bị hủy diệt, mà với tình hình hiện giờ thì uy hiếp lớn nhất. Bên Diệp Huyền là nữ tử váy trắng. Nếu nữ tử váy trắng đó là cường giả độn nhất thì Thái cổ tộc còn dám liều một ven cùng Diệp Huyền liên thủ. Đây cũng là nguyên nhân tại sao trước đó Thái cổ tộc không tỏ thái độ gì cả. Bởi vì bọn họ không biết thực lực thực sự của nữ tử váy trắng là gì. Chỉ cần nữ tử váy trắng không phải cường giả độn nhất thì như lời A Lão nói, nàng sẽ phải chết. Linh vực hoàn toàn có năng lực giết một cường giả bán bộ độn nhất. Bởi lẽ, linh vực vốn đã có cường giả bán bộ độn nhất. Khi được biết cảnh giới thực sự của nữ tử váy trắng, thái cổ minh không còn do dự nữa. Mặc dù thái cổ tộc rất lớn mạnh ở linh vực, song bọn họ vẫn không dám một mình địch lại tất cả các thế lực ở linh vực. Bọn họ không có cái năng lực đó, cũng không cần thiết phải làm như vậy. Vì với tình hình trước mắt, Diệp Huyền hoàn toàn không thể đối đầu với cả linh vực. Lúc này, quan âm bỗng bật cười, Minh Huynh, mời. Thái cổ Minh gật đầu, mời. Rất nhanh sau đó, đoàn người bèn biến mất.